Các bạn đang nghe đọc truyện trên website lạchungcoc.com, cộng đồng audio miễn phí, bộ truyện Phong Ma Yến Tước, diễn đọc Minh Minh, tập 43, rượu hơi tỉnh. Lại nói về hai người còn lại, Mã Vân và Mạnh Tiểu Lục cũng bắt tàu hỏa đi xuống miền Nam. Mã Vân cười cười hờ hững như không nói, chúng ta hình như bị người ta theo dõi rồi. Mạnh tiểu lục không lấy làm kinh hãi Ngược lại còn chẳng để tâm Nằm bò ra chiếc sofa da trên tàu Lăn qua lộn lại Tìm một tư thế thoải mái dễ chịu Bây giờ mới đáp Bình thường mà Ông anh ơn đền oán trả Thưởng thiện phạt ác Thế nên bạn bè nhiều Mà kẻ thù cũng lắm Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau Chẳng phải anh cũng bị kẻ thù cho vào trồng Xuyết chút nữa bị chết chìm trong cái cống thối rết thối Còn nhớ Lúc đó tôi bị ông anh dọa cho đáy ra cả quần Hình như là vải hết lên đầu anh rồi thì phải Mã Vân lập tức đỏ mặt tía tai Lúng túng ra mặt Y khẽ ho một tiếng nói <cười> Chuyện cũ năm xưa không nhắc đến nữa Tóm lại là mọi sự phải cẩn thận mới được Đương nhiên phải cẩn thận rồi Ở Tế Nam anh đắc tội bao nhiêu người như thế Các lão gia thiếu gia ở Sơn Đông thì vỗ tay khen ngợi Nhưng cái đám thuộc hạ của Mã Lôi không hận ông anh đến chết mấy lạ đó Mạnh Tiểu Lục nói Anh trông thấy bọn chúng chưa? Chưa Chính vì vậy nên ta mới lo lắng Chỉ là có cái cảm giác nguy hiểm thôi Mã Văn nhíu mày lại nói Mạnh Tiểu Lục không dám chủ quan nữa Linh cảm của kẻ lão luyện giang hồ đều cực kỳ nhảy bén, đặc biệt là kẻ lừa đảo như Mã Vân lại càng cần phải có tính cảnh giác rất cao. Bằng không thì không thể sống đến bây giờ được. Cảm giác được nguy hiểm mà với bản lĩnh của Y lại không tìm ra được kẻ đeo bám, điều này chứng tỏ kẻ bám theo kia cũng là cao thủ. Thực lực đương đương, nhưng địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chuyện này e rằng hơi khó nhằn rồi đây. Hai người đi đường vòng xuống tàu ở An Huy. Chuẩn bị một chút lương khô, rồi kiếm một chiếc xe lớn, mua hai thất ngựa chạy về phía Lạc Dương. Một con ngựa kéo xe, con còn lại buộc ở phía sau. Con này chạy mệt rồi thì đổi con khác. Lần lượt thay đổi, y và mạnh tiểu lục cũng luân phiên nghỉ ngơi. Ngựa không dừng vó, đi cả ngày lẫn đêm trên đường. Đi một ngày trời, đến khi người mệt ngựa mỏi, họ mới dừng lại. Mã Vân nhìn ngó xung quanh thở vào một tiếng nói Ây, đến hạng thành rồi, vào địa giới của Hà Nam thì ít nhiều cũng an toàn hơn được một chút. Được rồi, chúng ta vào hạng thành nghỉ ngơi một đêm. Mạnh Tiểu Lục gật đầu nói Đúng thế, chắc chắn là phải nghỉ thôi. Hôm nay một con ngựa đã xùi cả bọt mép ra rồi, không chạy thêm được nữa đâu. Sau khi vào thành, Hai người tìm đến một quán trọ tên là Quảng Phúc Nghĩ Trâm. Hạng Thành chỉ là một huyện thành tuy có lịch sử lâu đời, sông rốt cuộc vẫn là nơi nghèo nàng, đường xá nhà cửa và cả con người dân đều toát lên vẻ quê kệt. Ô, khách quan, mời vào trong này. Quán trọ Quảng Phúc chỗ tuổi tôi là quán trọ tốt nhất ở Hạng Thành này rồi đó. Gã tử nhị nói bằng chắc giọng nhà quê. Mạnh tiểu lục đang căng thẳng, nghe giọng hà nam của tiểu nhị mới thấy thư giãn được phần nào. Gã nhại giọng đối phương nói, Thế được rồi đó, bọn tôi cũng bệch chết đi rồi. Sân sâu có xe đẻ ngựa không? Cho ăn ít cỏ non nhoa. Đừng để cái thằng lười nào cho ngựa tôi ăn cái linh tinh đó nha. Dạ vâng, vâng, vâng, vâng, vâng à. Mời khách quân vào trong. Mạnh tiểu lục vào trước, lấy một phòng rồi lại gọi một bàn thức ăn, uống trà đợi Mã Vân. Mã Vân thì đứng ở ngoài gỗng ngó nghiêng xung quanh, rồi ngồi sởm xuống khắc một con ngựa nhỏ lên trên một cây cột ngoài cổng Nếu ở trong thành có đệ tử của Mã Gia Môn, nhìn thấy dấu hiệu này sẽ truyền tin cho nhau, sau đó nhanh chóng đến đây tập hợp. Mã Vân nói, cẩn thận thì đi thuyền vạn năm cũng không hỏng, người đông thế mạnh vẫn ăn ổn hơn. Tiểu lục khát khô cả miệng toàn thân mệt mỏi, đang nhấp trà thư giãn. Đột nhiên có một cô gái nông thôn ngồi xuống bàn của gã. Tiểu lục ngẩn người, đang định có tiếng hỏi, thì lại phì cười thành tiếng. À, sao lại là chị? Chị ăn mặc kiểu con gái nông thôn thế này. Làm tôi thật không nhận ra đấy. Cô gái nông thôn dơ ngón tay đặt lên miệng làm động tác đừng lên tiếng, hạ giọng nói. Chú em, có biết hắn là người như thế nào không? Sao lại đi với hắn ta thế? Hắn ta là một tên biệt bợm đấy. Không phải, tôi... Tiểu lục còn chưa giấc lời. Đã nghe ở bên ngoài Mã Vân hát lớn một tiếng. Nhìn ra phía đó, chỉ thấy Mã Vân đang quần nhau với một người khác. Quả nhiên là có người bám theo. Quả nhiên đúng là cao thủ. Mã Vân vừa khắc xâm ký hiệu. Bỗng nhiên, sau lưng có kẻ vỗ lên vai y một cái. Bàn tay vỗ lên vai ấy. Thế lớn, lực mạnh, ngón tay như đút bằng sắt. Ngay sau đó liền biến chiêu thành ưng trảo mất vào vai y. Khiến nửa cánh tay y không tài nào vận lực, hoàn toàn không phải là một cú vỗ vai thiện ý. Mã Vân lập tức quyết đoán, trầm người rùng vai xuống, tay kia quặt ngược lại tóm lấy khổ tay đối phương. Sau đó toàn thân vận sức nhắc lên, lộn người quật kẻ kia ra trước mặt, như thể đeo bao bố lên vậy. Kẻ vỗ vai y là một gã đàn ông đen đúa gầy gột, thân hình không cao nhưng rắn chắc, mắt sáng rực có thần. Vừa nhìn là đã biết người lượn võ Người này bị Mã Vân chụp lấy cổ tay cũng không hề hoảng loạn. Biết rằng chỉ cậy sức thì chắc không bì nổi với Mã Vân cao to vàm vỡ. Vì vậy, ngón giữa của tay trái liền xỉa ra đâm vào cột sống của họ Mã. Mã Vân than thầm một tiếng không hay tăng cường vận sức. Người đàn ông đen gầy kia lộn ngược ra phía trước Cú đánh kia không hề thu lại Mà chuyển hướng nhằm thẳng vào mặt Mã Vân Mã Vân tức khắc dùng quyền chọi quyền Rồi hét lớn một tiếng Hai người đều lùi về sau 5-6 bước Hai người vừa trụ vững chân Liền không hẹn mà cùng nhau lao vào một lần nữa Người đàn ông đen gầy muốn áp sát đánh sáp lá cà Lợi dụng sự linh hoạt của mình Đánh vào chỗ yếu của Mã Vân Còn Mã Văn Thì đi quyền đại khái đại hợp, cố ý lộ sơ hở, hồng dụ người kia vào bẫy. Sau đó dùng sức mạnh giành phần thắng. Hai người đều có bản lĩnh không tệ, lại thêm tâm tư gắn mật đều muốn đưa đối phương vào trồng, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Mạnh Tiểu Lục dơ cao băng ghế xông ra, nhưng lại bị đùi trắng dơ chân móc cha gã lăn ra đất. Tiểu Lục có nằm mơ cũng không thể ngờ đùi trắng lại đánh lén sau lưng mình, Nhất thời, lòng như tro tàn. Đùi trắng mà gã nhớ nhung tơ tưởng, không ngờ lại ra tay sau lưng gã. Chẳng lẽ kẻ bám đuôi mà mã đại ca nói kia là đồng bọn của cô ta? Tiểu lục ngã ụp mặt xuống đất, khắp người đau đớn, trong lòng càng thêm rối loạn. Ngoảnh đầu lại giận dữ trách móc Chị làm gì đấy? Thế chú em làm gì đấy? Đùi trắng bật cười. <cười> Cái thằng ngốc này, chị đây... Lại đi hại chú em chắc. Nhìn xem, người đang đánh nhau với cái thằng ngốc lớn đầu kia là ai đi. Tiểu lục nhìn kỹ lập tức nhận ra người đang quyền qua cướp lại quần thảo với Mã Vân. Không phải chính là người năm đó từng cứu gã, tạ đại đầu và cả phù ma tử hay sao? Y chỉ cần hai ba quyền cướp đã đánh cho tên râu quai nón té đái vải cứt ra rồi. Có lẽ, có lẽ bọn họ không có ác ý. Vì vậy, Mạnh Tiếu Lục vội vàng bò dậy hát lớn Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đều là người mình cả đó Mã Vân thu tay lại, lùi ra sau một bước Người đàn ông đen gầy kia tuy có chút do dự Nhưng thấy Mã Vân dừng tay lại cũng lắc người sang một bên Thủ thế chờ sẵn Hai người gườm gườm nhau một hồi lâu Cả hai đột nhiên ngửa mặt phá lên người ha hả <cười> Cộng phù giỏi lắm quân đệ Vị má đại ca này cũng rất có bản lĩnh đó. Ủa, sao biết ta họ mã Mã Vân nghèo mắt hỏi. Người kia gật đầu ân quyền chắp tay nói. Tại hạ Phó Thượng Vân, người phong môn. Người mái gia môn không phải đều họ mã sao? Hay là tại hạ nhìn lầm rồi? Không hề, không hề. Chẳng trách tại sao lại có thân thủ tốt như vậy? Không đúng. Sao ta lại không nhận ra phó huynh đệ được chứ? Thần thủ như vậy nếu không nằm trong cửu phong Thì tuyệt đối cũng có thể liệt vào hàng thập bát phong chầm Chẳng lẽ phó huynh đệ là người của xác nhân phong năm nay mới nổi lên? Mã Vân hỏi Phó thượng Vân lắc đầu cười Phong môn cũng giống như mã gia môn Đâu phải dựa vào võ nghệ cao thấp mà phân tôn tí Tại hạ chỉ là một gã tiểu phong dưới trướng hổ phong thôi. Nghe lão huynh nói vậy, chắc là rất quen thuộc với cửu phong rồi. Nếu đã là bật tiền bối thành danh, tại sao còn làm khó vị mạnh tiểu huynh đệ này chứ? Làm khó? Các vị nghĩ như thế à? Mã Văn trận mắt há miệng nói, ta còn tưởng là vì chuyện gì nữa chứ? Thì ra, thì ra là vậy. Có phải các vị coi ta là kẻ lừa đảo rồi không? Mấy người đều á khẩu, chẳng biết trả lời thế nào. Mã Vân nói cũng không sai. Phó Thượng Vân và Đùi Trắng đích thị cho rằng Mã Vân là tên biệt bợm lừa gạt mạnh tiểu lột. Giờ thừa nhận thì thành ra lỗ mãn, mà không thừa nhận thì trong mã gia môn toàn là đám lừa đảo biệt bợm cả. Vì vậy, thế nào cũng gượng gạo. Mã Vân cũng nhận ra mình nói câu vừa rồi hơi sơ sót, khẽ ho một tiếng. Còn chưa kịp nói gì, thì người đàn ông to béo tiểu lục từng gặp dẫn theo một nam một nữ đi tới. Vừa trông thấy Mã Vân, người béo liền kêu lớn, Mã Vân, sao ngươi lại ở đây? Tiếc đông bình, vừa nãy huynh đệ của tên tiểu tử nhà ngươi suýt nữa đánh ta chết rồi đấy. Mã Vân sẵn khoái nói lớn, Y không phải là người tập võ thực sự, cái miệng nói nhảm cũng quen rồi không quan trọng việc ai thắng ai thua. Hai bên hóa giải hiềm khích ban đầu, lập tức hiểu ra, vừa nãy chỉ là một vụ hiểu lòng. Tuyết Đông Bình thấy mạnh tiểu lục ở đó, bèn định chào hỏi, lại thấy tiểu lục cứ nhìn mình chồng chọc, chọc. Tuyết Đông Bình cười nói, Sao hả? Mạnh tiểu lục huynh đệ, không nhận ra ta à. Ông, tên là gì cơ? Giọng tiểu lục đã hơi run run Tuyết Đông Bình Đám lừa biệp kia đã báo với cha gã cầm giấy nợ đi lưu gia đồn, tìm Tiết Đông Bình đòi nợ giúp. Giờ đây, Tiết Đông Bình lại đứng ngay trước mặt gã, rốt cuộc là cùng tên cùng họ hay thật sự có quan hệ gì? Trong đầu tiểu lục hỗn loạn vô cùng, gương mặt méo mó sắc diện trở nên sầm xì bất định. Khi đó, tiểu lục chỉ kể với Mã Vân sự việc và quá trình bị lừa gạt, còn chuyện bọn người kia bảo Mạnh An đi tìm ai thì gã không nói rõ. Bởi cho rằng đây là một cái tên hư cấu, hoàn toàn không có can hệ gì. Mã Vân thấy sắc mặt của Mạnh Tiểu Lục trở nên khó coi, lập tức áp sát lại gần, cơ bắp toàn thân một lần nữa căng ra. Ông có quen bọn Phương Hồng không? Mạnh Tiểu Lục lạnh lùng hỏi. Tuyết Béo trận tròn hai mắt lên. Cậu biết bọn đó hả? Bọn chúng ở đâu? Tất cả đều là người thông minh. Lại không phải loài người lỗ mạng động tí là đánh nhau. Rốt cuộc cũng không động tay động chân nữa. Hai bên ngồi xuống nói chuyện một hồi, liền rõ ràng mọi chuyện. Thì ra, kẻ cầm đầu bọn người kia tên là Khương Khang. Đúng như những gì bọn Mã Vân tìm hiểu được, nồng cốt bọn chúng có 5 người lại tạm thời triệu tập hoặc bồi dưỡng thêm một số thuộc hạ. Những lúc đông nhất lên đến hơn 30 người. Bọn chúng sử dụng thuật lừa biệt của phong môn, Nhưng căn bản không chú ý quy củ gì, toàn làm những việc chỉ có tước gia mới làm. Ban đầu, khi Khương Khang mới chỉ dẫn theo Phương Hồng và Lưu Tiểu Lợi, Phong Môn từng tìm đến nói chuyện với hắn, hy vọng hắn ta không phá hoại quy củ. Khương Khang nhanh nhỏ đáp ứng ngay, chỉ tay lên trời thề đọc. Kết quả vừa quay đi, hắn đã gia nhập luôn Khuyết Môn để được che chở. Quan hệ giữa Khuyết Môn và Phong Môn vốn đã không tốt đẹp, mà phái này không coi trọng tính mạng con người, sẵn sàng làm đủ mọi chuyện tổn hại đến năm đức. Vào thời điểm đó, một ái giam tên là Trại Kim Liên, Lưu Nghiện Nương cùng với Đổng Thú Văn gia nhập băng nhóm của Khương Khang. Khương Khang gây ra một vụ án lừa đảo lớn ở Thượng Hải, khi ấy cảnh sát truy đuổi rất gắt gao, để thoát thân, hắn đã bán đứng luôn một người đồng đạo trong khuê môn. Khuê môn hạ Lưu Bẩn Thiểu, Mặc dù lừa gạt người ta không kiên kỵ điều gì, nhưng cực kỳ có nghĩa khí. Hơn trăm năm nay chưa hề xảy ra chuyện bán đứng đồng môn. Vì vậy, khuyết môn đã phát ra lệnh truy bắt của tứ đại môn phái, nhất quyết phải lấy bằng được cái đầu của khưng khang bái tế vong linh người đã mất. Mãi Gia và Yến xào nể mặt khuyết môn cũng phát lệnh truy bắt, duy chỉ có phong môn là không. Phong vương cũng như mã đầu, giờ đều đã cao tuổi. Tuy không đến mức lẫm cẩm, nhưng cũng có hơi tính trẻ con. Năm xưa Khuyết Môn thu nhận Khương Khang, làm Phong Môn phải nuốt cục tức. Giờ thì Phong Môn thù vặt cũng không báo, bèn thu nạp Khương Khang, đồng thời bày Yến tiệc tuyên bố chuyện này. Nhưng thật sự có bỏ qua được không? Đương nhiên là không. Có điều, mâu thuẫn giữa Phong Môn và Khuyết Môn cũng không chỉ có một tên Khương Khang. Kết quả là hai bên liền đấu với nhau, Ngược lại, để tên đầu xỏ tội ác và Khương Khang lại bình yên vô sự. Phong môn và khuyết môn đấu đá vì Khương Khang, nhưng lại không thể lấy hắn ta ra làm lý do. Bằng không thì cả hai đều sai, mà cũng chứng tỏ cả hai đều quá trẻ con. Mã Gia Môn và Yến xào phát ra lệnh truy bắt cũng chỉ vì nể mặt mũi phong môn mà thôi. Vì vậy, trên lệnh truy bắt chỉ có viết tên Khương Khang. Ngay cả trưởng năng sứ như Mã Vân, Cũng không biết quan hệ giữa bọn họ Thế nên mới khổ sở Tra tìm thân phận của bọn người này Khương Khang được Phong Môn Bảo hộ cũng tử tế được vài năm Nghiêm túc cung thủ Quy cụ của Phong Môn Còn Phong Vương thu nhận Vân Khang Chỉ vì muốn trút giận Trên thực tế cũng coi thường hắn Vì vậy Khương Khang không hề được trọng dụng Hơn một năm trước Xác nhân Phong trong cửu Phong Của Phong Môn bị giết Qua điều tra Chuyện này có liên quan đến Khương Khang. Do từng bị Khương Khang mà nảy sinh xung đột với khuyết môn, lo rằng cả ba đại môn phái còn lại coi mình thành tròi cười. Phong vương bèn bí mật rượu hồi tam phong, lông, hổ, khuyển ra lệnh cho bọn họ truy bắt Khương Khang. Nhưng sao bọn chúng lại dùng tên ta thế nhỉ? Tiết béo nhíu chặt hai hàng lông mày lại nói. Mã Vân biểu môi. Hừm. Chắc uh, kẻ chúng ghét nhất chính là ngươi. Ngươi làm việc gì cũng xét nét quy khủ, mà bọn chúng thì lại chẳng có coi quy khủ ra cái gì. Vì vậy, dùng tên của ngươi cũng coi như là một dạng trả miếng. Dùng cái tên này của ngươi, thì kẻ bị mắng chửi nhất định là ngươi rồi. Cái tên Khương Khang này khốn nạn thật. Rất có thể. Phó Thượng Vân nghiêm túc nói, Sớm biết bọn Phương Hồng là người của Hưng Khang Thì ta đã thỉnh giáo phong môn và khuyết môn rồi Bọn ta phải truy tra vất vả lắm đấy Lúc này Mạnh Tiểu Lục đã bình tĩnh lại Nhìn người đàn ông trung niên đi theo Tiết Béo Chẳng phải chính là người bắn tự ngọc La Hán Ở tiệm cầm đồ Thịnh Long đó hay sao Mạnh Tiểu Lục nhận ra Y Y cũng nhận ra Mạnh Tiểu Lục Hai người nhìn nhau cười cười Xong không ai nói ra chỉ cảm thấy đúng là có duyên phận. Vừa nãy, cảm xúc của Mạnh Tiểu Lục bị một phen bùng lên rồi tụt xuống. Nhưng xét về tổng thể, thì gã vẫn rất vui. Một là vì khoảng cách với bọn đầu xỏ gây tội kia lại gần thêm bước nữa. Thứ nữa là gặp lại đùi trắng. Mấy người này còn chính là người của phong môn, tuân thủ môn quy mà Vương Định Nhất nói tới. Chuyện này khiến tâm trạng của Mạnh Tiểu Lục thoải mái hơn nhiều. Cả bọn liền nghĩ lại quán trọ Uống rượu vui vẻ một trận, uống đến mức tiểu lục không trụ nổi nữa. Đùi trắng đỡ gã về phòng, mảnh tiểu lục hít hà mùi thơm trên người cô nàng. Lập tức, hơi rượu bốc lên tận đầu, tâm trí cũng bắt đầu bay bỏng đâu đâu Bàn tay không tự chủ được mà rờ mó loạn xạ trên người đùi trắng. Đùi trắng đập lên móng vuốt của mảnh tiểu lục một cái, rồi ống hẹo trách móc. Cái thằng nhãi này, không ngờ uống rượu xong lại không thành thực thế này. À, chị, chị không biết tôi nhớ chị như thế nào đâu Từ lúc gặp nhau lần đầu Tôi đã thích chị rồi À phải, chị còn chưa cho tôi biết tên chị đâu đấy Mạnh tiểu lục say lão đảo ôm chằm lấy đùi trắng Miệng thở ra đầy hơi rượu Đùi trắng đỏ mặt đẩy tiểu lục lên giường Rồi quay người rời đi Nhưng lại bị gã tấm lấy cánh tay kéo vào trong lòng. Đùi trắng khẽ đắm lên ngực tiểu lục mấy cái, thọ thẻ nói, Ta tên Diệp Lam. Tiểu lục ồ lên một tiếng, liền nằm vật ra ngủ khò khò. Đến nửa đêm, gã khác khô cả cổ họng, lại cảm thấy có người đang lay mình, bèn thò tay ra rờ rẫm.